Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, qua giọng đọc Vân Anh, mà các bạn cùng nghe chuyện ngắn thử thách cuối cùng của cây bút Lan Hoàng Miên. Gần đây nàng cương quyết chỉ xem ca như một người bạn dù nàng yêu chàng tha thiết Ca vẫn đang sống cùng vợ con Đã nhiều lần ca khẳng định vợ chồng ca không còn tình yêu từ lâu rồi Đã suýt ly dị, giấy tờ thủ tục ly hôn ca vẫn đang giữ Em mới là tình yêu đích thực của anh Anh đã đi tìm em gần 30 năm Tìm được em rồi anh không muốn mất em lần nữa Tiên ca, nhưng nàng vẫn dây dứt ánh náy. Chúng mình chỉ là bạn như ngày xưa thôi, em không muốn trở thành kẻ tội đồ. Chúng mình yêu nhau, khó khăn lắm mới tìm được nhau, em không có lỗi gì hết. Cứ thế, chàng thuyết phục, nàng yếu ớt cưỡng lại, vì nguyên tắc của nàng là không quan hệ tình cảm với người có gia đình. Nhưng vợ chồng ca không còn yêu nhau từ lâu rồi. Xem như ca nàng người tự do Ca âu yếm gọi nàng làm vợ yêu Nàng vẫn không yên lòng và đi đến quyết định Chúng mình chỉ là bạn Khổ một nỗi gặp lại ca Đúng vào dịp ca liên tiếp gặp tai họa Bao lần nàng cương quyết dứt bỏ Hàng tuần không hồi âm tin nhắn không nghe điện thoại Ca vẫn kiên nhẫn, ngày hai ba tin, gửi những lời tha thiết cháy bỏng tình yêu, khiến nàng xúc động tận đáy lòng. Nàng yêu thương ca bằng tình yêu tinh thần không biết mệt mỏi. Không gặp được nhau, nàng vẫn đều đạn gửi những lời yêu thương an ủi động viên chia sẻ. Dường như cả con người nàng là hiện thân của tình yêu thương không bờ bến. Ca ơi, sông có khúc người có lúc. Hãy kiên nhẫn vượt qua gian khó này, vận hạn nặng nên mới thế. Em luôn cầu Thượng Đế phù hộ anh, mãi mãi là thân yêu của anh. Nàng mong những lời yêu thương có thể chữa lành vết thương cho chàng. Hơn một tuần rồi ca bạch tin. Từ ngày gặp nhau chưa bao giờ như thế. Quá lo lắng, nàng quyết định gọi cho ca bất luận ai cầm máy. Có tín hiệu nhưng không ai trả lời. 15 phút sau, điện thoại vang lên bàn nhạc Love Story. Số lạ, nàng thận trọng nghe máy. Tôi là T, vợ anh ca. Tôi muốn nói chuyện với chị. Quá bất ngờ nhưng nàng cũng chấn tĩnh được ngay. Chào T, tôi cũng muốn gặp T. Tê. Tê thu xếp đi. Ngay bây giờ ở cơ quan tôi. Được. Tôi sẽ đến. Nàng ghi địa chỉ. Nàng ngạc nhiên thấy mình thật bình tĩnh, như thể nàng biết sẽ có cuộc nói chuyện này. Những năm tháng thiền định đã giúp nàng có đời sống tinh thần vững vàng và luôn giữ được phong thái ổn định. Nàng thấp ba nén nhang trước ban thờ, xin trời Phật Thánh Linh tổ tiên phù hộ để nàng có cuộc nói chuyện cởi mờ thẳng thắn trung thực. Có thể ca đã thú nhận với vợ tình yêu của mình, nên vợ chàng muốn gặp nàng để cho rõ mọi chuyện. Nếu tê vẫn muốn điếu kéo cuộc hôn nhân đã đổ vỡ, nàng sẽ kiên quyết rời bỏ ca. Sự thực thì đã có tới hàng chục lần nàng nhắn tin cho chàng nói lời từ biệt, nhưng lần nào ca cũng khăng khăng. Anh không yêu được ai khác ngoài em đâu. Em là tình yêu của anh. Em không được nghĩ lung tung Đừng thay lòng em ơi Cũng đã lâu rồi Nàng và ca chưa gặp nhau Ca đang gặp sắc xối lớn Trong chuyện làm ăn Công ty ca làm việc có đường xây Lo cho người đi lao động nước ngoài Đang bị ách tác do suy thoái kinh tế Lại thêm sức khỏe sản suốt trầm trọng Sau hai lần bị tai nạn Ca đang phải gánh chịu khó khăn từ nhiều phía Nàng thương xót vô cùng Nàng chưa bao giờ quan tâm đến công việc và tiền bạc của ca vì nàng rất tự trọng. Nàng chỉ biết ca làm việc ở một công ty tư nhân và có tham gia dạy nghề. Đôi khi Linh cảm mách bảo nàng công việc của chàng có gì bất ổn. Nàng lo lắng xem quẻ dịch rồi nhắn tin. Em lấy quẻ dịch cả năm cho anh. Quẻ dịch nói công việc được hòa thuận Hanh thông nhưng phải có đức độ hành vi hơn người. Việc gì hợp đạo mới làm. Việc trái đạo quyết không làm và phải cẩn thận về lời nói để nuôi cái đức, phải tiết độ về ăn uống để nuôi thân thể. Quả dịch khuyên nên phải giữ gìn nhất cái miệng. Thân yêu ơi, làm gì cũng phải thận trọng công chính, đừng để em thất vọng nhé. Quả nhiên mấy tháng sau, nàng tới ca chạy đôn chạy đáo tìm tiền để trả cho người lao động. Thỉnh thoảng ngồi với nhau ít phút ở quán cà phê quen thuộc, thấy vẻ lo lắng của ca, nàng lại động viên chia sẻ. Vay tiền trả cho họ xong đi, nếu cần em vay hộ anh nhé. Em có một chút, anh cầm tạm, trả được ít nào hay ít đấy. Không sao đâu, em lo được mà, anh đã chẳng giúp gì cho em, lại cầm tiền của em. Thế em không phải là bạn thân yêu của anh sao? Gần 30 năm biết nhau rồi còn gì Khó khăn hoạn nạn mới cần đến nhau chứ Em không chỉ là bạn Anh muốn em là vợ anh cơ Nỡ ạ Em đã nói rồi Quá nửa đời người em chưa làm điều gì tồi tệ Đừng để em cảm thấy mình có lỗi Chúng mình chỉ là bạn Bạn thân yêu hết lòng vì nhau cả Không nói nhiều Số phận đã gắn kết chúng mình Đã cho anh tìm được em Mình đã có nhau, không thể mất nhau lần nữa. Em không phải nghĩ ngợi nhiều. Mọi việc cứ để anh lo. Anh yêu em, tình yêu là bất diệt. Tránh tranh luận, nàng lặng lẽ an ủi động viên ca vượt qua cơn hoạn nạn. Nhưng trong thâm tâm, nàng biết nàng phải dùng tất cả nghị lực để chấm dứt mối quan hệ này. Nàng sẽ yêu ca bằng một tình yêu thầm lặng thuần túy tinh thần. Chỉ thế, tâm hồn nàng mới thanh thản, nhẹ nhõm được. Tê, vợ ca, hình như là giám đốc nhà văn hóa quận nào đấy, đã có lần ca nói với nàng. Căn phòng sậm, trong phòng không có ai ngoài Tê. Một người đàn bà răng sòng cao, xà rạn, tóc uốn, ăn vận lịch sự khá đẹp, nghiêm nghị. Một cán bộ công chức điển hình, khác với Tê, hôm nàng gặp trong bệnh viện. Đó là hôm ca bị tai nạn ô tô phải mổ cấp cứu. Trước đó ít ngày, đang hướng dẫn sinh viên chuẩn bị đề tài khóa luận, nàng nhận được tin nhắn. Chào N. Xin lỗi vì sự đường đột này. Ta đây mà. Không biết N còn nhớ không? Khu tập thể nhà máy NB. Niềm vui như thề một năng lực siêu nhân, ấm áp bao trùm thâm tâm nàng. Lập tức, Nàng như thấy trước mắt, cậu bạn thân thời trung học phổ thông cao gầy, có nụ cười dễ mến, khoe hàm răng hở lợi, chính thú học hành, đi bộ ngang tàng. Gần 30 năm bặt tin, làm sao ca tìm được nàng. Chuông báo hết giờ, nàng xuống văn phòng khoa mở máy tìm số. Chưa kịp đã hiển thị số máy ca gọi. Nàng nói như xe. phải không? Bạn đang ở đâu? Mình vừa hết giờ, mình đến nhé. K sẽ qua chỗ bạn, sao để bạn vất vả được? N ở chỗ nào? Nàng báo địa chỉ rồi xuống phòng bảo vệ chờ. Đã qua tuổi 45 nàng vẫn giữ được thân hình gọn càng mảnh mai và dáng dấp thời thiếu nữ. Hai lần kết hôn vẫn không thành ra thất. Nàng biết đó là xuyên nợ kiếp trước nàng phải trả. Ông thầy tử vi nào cũng bảo thế. Nhiều người đàn ông tìm đến nàng, người đã ly hôn, người quá vợ, người độc thân. Không ai vừa ý nàng. Nàng muốn tìm một tình yêu đích thực, tình yêu làm rung động trái tim sầu, xúc cảm và tâm hồn trong trèo lãng mạn của nàng. Nếu không gặp được tình yêu đó, nàng quyết ở vậy, yêu thương tất cả người thân, học trò, bạn bè, những con vật nuôi và cây cỏ. Cảm hứng hy sinh tràn ngập tâm hồn nàng. Nàng luôn muốn sống và làm những điều tốt đẹp cho một ai đó, vì một ai đó là người đàn ông của đời nàng. Vẫn biết có trần gian lắm ôi trọc này, tình yêu thực sự là hiếm hoi khó kiếm, nhưng nàng vẫn mong manh hy vọng. Nàng sống theo lối thiền tịnh, ăn chay, đọc kinh thánh, kinh Phật, sách tâm linh và tu tập Mặc dù nàng chưa chính thức theo tôn sáng nào Cả con người nàng toát lên vẻ an bình thanh thản Chuông điện thoại xeo Ca đến Nếu không biết trước Chắc nàng không thể nhận ra Một người đàn ông ngăm đen Sáng cao to bệ vệ Tóc hoa xâm Vẻ phong trần Nàng nghi hoặc Có phải ca không? Gần 30 năm rồi còn gì? N vẫn thế chẳng khác xưa mấy y như là cô bé 17 tuổi ấy cứ thế họ xíu xít liếu Tíu qua đường vào quán cà phê hàn huyên tranh nhau nói như thể họ mới xa nhau ngày hôm kia hôm qua chứ không phải khoảng thời gian 30 năm cách biệt cho nhịn nàng cười buồn cầm bàn tay nàng móp nhẹ Đúng vậy, khuôn mặt đầy đạn phúc hậu nhưng nhẹ nhõm dạng sỡ, đôi mắt nâu sáng thăm thầm có cái nhìn chăm chú đằm thắm, thỉnh thoảng lại ánh lên những tia tinh nghịch hóm hình. Mái tóc đen ánh nâu cắt ngắn, ôm lấy khuôn mặt như bàn tay yêu thương chiều mến của tạo hóa. Bộ áo phái màu hạt xè vừa khít thân hình thon thả. Còn ca thế nào? Sống và làm việc ở nước ngoài một thời gian ca thi đỗ và học tiếp đại học chuyên ngành cơ khí, nhờ lá thư N gửi trước khi ca đi đấy. Lúc đó, N đang học năm thứ hai đại học sư phạm. Lá thư làm trái tim thiếu nữ chịu nặng ưu tư. N không biết mình có yêu ca không, danh giới tình bạn tình yêu như một đường xin ngoằn ngoèo khó định. Cùng lúc ấy, mối bất hòa giữa cha mẹ bùng nổ khay gắt. Tấn bi kịch gia đình khiến N suy sụp. N thu mình lại, cô gái 20 tuổi tự lục vấn, không biết đời này có tình yêu không. 28 tuổi, nàng mới bước vào hôn nhân. Hai cuộc hôn nhân cứ như hai cuộc thử nghiệm trên con đường tìm kiếm tình yêu của nàng. Và thử nghiệm thất bại. N còn nhớ buổi chiều chúng mình lên núi non nước không? Nàng lắc đầu, không nhớ lắm. Mình đi cùng ai nhỉ? Chỉ hai chúng mình thôi. Lúc lên đỉnh cao nhất, N gieo lên thích thú, còn mình đứng đằng sau ngửi được cả hương thơm từ mái tóc của N, chỉ muốn choàng tay ôm mà không sán. Nàng cười, nếu ca liều mạng thế, chắc chắn là sẽ ăn vài cái tác đấy. Những kỷ niệm cũ ùa về như dòng thác không sao ngăn đổi. Giờ ca sống thế nào? Ca nghỉ việc nhà nước rồi, đang mở công ty tư nhân cùng một số người bạn và mở trường dạy nghề. Công việc chưa thuận lợi lắm Thế còn gia đình ca hạnh phúc chứ Hồi đầu thì có Nhưng gần đây không ổn Giấy tờ ly hôn đã xong Ca đã ra ngoài ở Vợ con đến tìm Ca lại quay về Thế là tốt rồi Không đâu Chúng mình chẳng còn tình yêu nữa Chỉ sống chung một mái nhà vậy thôi Nàng chẳng biết nói sao Nhìn ca thông cảm Đành vậy Cuộc đời này mấy ai may mắn đâu Chiều xuống, họ cùng đứng dậy chuẩn bị về. Bất ngờ và mong lẽ, ta hôn thật nhanh lên đôi môi đang hé mở của nàng. Đây là nụ hôn của tình yêu không lời suốt gần 30 năm em ạ. Chàng hôn lên mắt nàng, uống những giọt nước mắt của nàng. Làm vợ anh nhé. Nàng lắc đầu. Em không thể. lúc này em đã sống rất thanh thản Không một người đàn ông nào chạm được vào em Kể cả người trước kia là chồng em Anh yêu em Anh biết em cũng yêu anh mà Nhưng anh không tự do Em không muốn phá vỡ cuộc sống bình yên của anh Lâu rồi anh và cô ấy có quan hệ gì đâu Ai làm việc của người ấy Bọn anh không còn tình yêu từ lâu rồi Trời đã cho mình gặp lại nhau Anh không thể mất em lần nữa Chàng hôn như mưa lên khuôn mặt thân yêu đầm điển nước mắt. Chàng cảm nhận cả cơ thể và tâm hồn nàng là cơ thể và tâm hồn của một thiếu nữ 17 tuổi. Họ cùng hưởng niềm hạnh phúc say đắm tràn ngập cả tâm hồn và thể xác. Nàng mở to mắt nhìn sâu vào mắt chàng. Những giọt nước mắt nóng hồi của chàng rơi trên má nàng. Nàng tin và sống phận, tin vào cuộc gặp của hai người là một định mệnh. Những ngày sau chàng bận việc công ty. Nàng đi dạy một số lớp tại trức ở tỉnh ngoài Họ gửi cho nhau những lời yêu thương thắm thiết Một buổi trưa chàng hẹn gặp nàng về quán cà phê quen thuộc Nàng xúc động quá Nàng chờ mãi Chàng không đến Cả chiều và tối cũng không có tin nhắn Linh cảm chuyện chẳng lành Nàng gọi vào di động của chàng Có tín hiệu nàng hét lên Ca à Không ạ Cháu là con bố ca Bố cháu bị tai nạn và mổ cấp cứu ạ Cô là N bạn của bố cháu. Cho cô địa chỉ cô muốn đến thăm bố cháu. Nàng luống cuốn hối hà đi như người mộng su, mãi rồi cũng tới bệnh viện. Ca đang chuyển máu. Nàng tự giới thiệu với T vợ ca. Hóa ra mọi người trong nhà đã biết về N từ nhiều năm trước. Thoạt đầu tê có phần lạnh nhạt, dè rặt. Nhưng thấy nàng nói chuyện thân tình cởi mở, T hồn nhiên. Ngày xưa anh ca yêu chị đấy, đâu có. Chắc anh ấy yêu đơn phương tê che miệng cười khi không cười gương mặt tê có nét khắc khổ nàng nói chuyện với tê như đã quen biết từ lâu biết tê năng đi lễ đền chùa cầu an nàng thấy có thiện cảm với tê nàng cố giữ sự bình thản nhưng nhìn ca lòng nàng sót như sát muối thương đứt ruột mà không thể chăm sóc thuốc thang ra khỏi bệnh viện nàng đi mà không biết về đâu cố chấn tĩnh về đến nhà Nàng vật vã khóc như mưa như gió. Nàng phải tự giật tắt ngọn lửa tình yêu vừa mới nhanh nhóm. Dù ca nói không còn yêu vợ, nhưng thế vẫn yêu chồng thì sao? Tuy là người tốt, nàng không được phép xen vào. Nàng khóc, khóc mãi không thôi. Hiểu nàng và linh cảm, nàng sẽ từ bỏ. nên vài ngày sau khá tỉnh táo, ca đã nhắn tin liên tục cho nàng. Nàng chỉ nhắn lời thăm hỏi. Ca còn yếu, nàng chưa muốn thông báo quyết định của mình. Thương ca vô cùng, nhưng nàng tránh vào viện thăm chàng vì không muốn vợ con ca phải nghĩ ngợi. Ca đã khá hơn, nàng mong ca ngày về nhà nàng sẽ nói rõ suy nghĩ của mình. Nàng thấy lầm nhẹ nhõm hơn. Ca liên tục gửi tin nhắn cho nàng những lời yêu thương thiết tha. Kiên trì ngày này qua ngày khác chỉ nhằm khẳng định ca yêu nàng, nàng là tình yêu của đời ca. Nàng im lặng mà cõi lòng tan nát, nàng khóc thầm, khóc thành tiếng, chỉ có một mình. Nước mắt nàng hòa vào nước biển, nước biển thành mặn hơn. Lý trí đã không thắng nổi tình cảm, tình yêu của ca quá mạnh mẽ để thuyết phục nàng. Cả Đức Chúa Giêsu cũng đã nói nàng không có tội vì nàng đã yêu. Ca vẫn đang dưỡng thương, vết thương quá nặng, ca rất cần những lời yêu thương động viên từ nàng. Ca biết nàng rất trọng tình yêu tinh thần và sự chung thủy. Có một lần nàng nằm mơ thấy đám cưới của hai người, hoa tràn ngập lộng lẫy đủ màu sắc, hương thơm thầm thấu khắp cả đất trời. Chàng bà nàng trao nhẫn trao nhau độ hôn sữa cơ man nào là hoa và trước sự chứng kiến của rất đông bạn bè. Giấc mơ càng khiến nàng tin rằng tình yêu này là mối lương xuyên do trời định, hình ảnh đó có thể là hình ảnh trong tiền kiếp hoặc kiếp sau. Một ngày giáp Tết, nàng nhận được tin, em ơi, anh lại dính tai nạn chấn thương cột sống phải nằm bất động. Con người trọng tình nghĩa trong nàng dũng cảm vượt lên định kiến thành kiến thông thường. Biết vợ con ca sẽ rất khó chịu, hiểu sai về nàng, nhưng chiều 30 Tết nàng vẫn đến thăm ca. Nàng giữ ý đi cùng với một người bạn, thế rõ thái độ lạnh nhạt né tránh của vợ con ca, nhưng nàng vẫn ân cần cởi mờ vì tâm nàng trong sáng và an tĩnh. Sự thăm hòa của nàng chắc chắn sẽ giúp ca cảm thấy đỡ đau đớn về thể xác và ấm áp về tinh thần. Chưa hồi phục sau lần tai nạn thứ hai, ca vẫn phải tiếp tục hứng chịu hậu quả của suy thoái kinh tế. Các chạy ngược chạy xuôi khắp tỉnh nọ thành kia Tìm cách lấy lại số tiền Lo cho người đi xuất khẩu lao động Người ta đến công ty đến tận nhà Đòi lại số tiền đã nộp Điện thoại réo suốt ngày không ngớt Nàng thương vô cùng Mà chẳng giúp gì được Chỉ biết nhắn những lời yêu thương động viên an ổi Bước vào phòng Nàng lên tiếng Chào tê Mời chị ngồi Tên đón nàng lạnh lùng Nàng ngồi đối diện bình tĩnh chờ Tê bắt đầu Hôm gặp chị trong bệnh viện Tôi thấy có cảm tình với chị Nhưng chị đã phụ lòng tin của tôi Tôi cứ tưởng hai người chỉ là bạn Nhưng chiều 30 Tết chị đến thăm chồng tôi Tôi đã thấy quan hệ của hai người không bình thường Ngày cuối năm lẽ ra phải dọn nhà cúng tất niên Chị lại có thời gian đi thăm anh ấy Tôi truy hỏi, chồng tôi nói không báo gì cho chị cả, chắc chị nghe ai nói biết anh ấy gặp nạn nên đến thăm, tôi cũng cho qua. Sau đó ít hôm tôi tìm thấy trong cặp chồng tôi bài thơ hát su gì đấy, anh ấy bảo chị đưa nhờ đọc. Anh ấy còn nói biết viết cho thằng nào. Nói thật tôi rất ghen, nhưng anh ấy thề hai người không có chuyện gì, chỉ là bạn nên tôi cũng thôi. Cách đây hơn một tuần, tôi mở máy của anh ấy đọc được tin nhắn của chị. Em sẽ cầu xin Đức Phật phù hộ cho anh tai qua nạn khỏi, lại còn hứa hẹn mãi mãi là thân yêu của anh. Thằng con tôi làm ung lên, mẹ không giải quyết được thì để con giải quyết, nên hôm nay tôi mới mời chị đến đây. Nàng bối rối không hoàn toàn như Tê nghĩ đâu. Tê khá gay gắt rõ ràng hai người có quan hệ yêu đương còn chối à. Nàng nhìn Tê. Thế không phải tê và Ca không còn quan hệ vợ chồng từ lâu rồi sao? Hai người suýt ly dị mà. Anh ấy nói thế à? Sao chị ngây thơ cả tin thế? Vợ chồng tôi ở bên nhau 24 giờ mỗi ngày. Từ khi lấy tôi sáng nào anh ấy cũng dậy sớm nấu ăn cho tôi, đưa đón tôi đi làm. Cả cơ quan tôi đều nói tôi được chồng yêu nhất. Còn chuyện suýt ly dị thì không phải do tình cảm mà chỉ vì là vấn đề kinh tế. Anh ấy không làm được gì cả, không thành công bất cứ việc gì, nợ nần quá nhiều, tôi chỉ dọa thế thôi. Tây cười thỏa mãn, chị nghĩ anh ấy sẽ bỏ tôi để đến với chị à? Tôi bảo, anh có dám đánh đồi, bỏ ngôi nhà cao to đầy đủ tiện nghi vợ đẹp con khôn để đến với chị ta không, thì anh ấy bảo anh không điên. Anh ấy cũng bảo quan hệ với chị không có gì, chỉ là để tâm sự chia sẻ thôi. Con trai tôi bảo, bố so sánh đi, mẹ đẹp có chứ có quyền, có kinh tế, trình chu với gia đình, chịu khó đi lễ chùa. Mẹ là đặc biệt không có ai được như mẹ, còn cô ta có gì? Không còn trẻ đẹp, tiền bạc cũng không, thật là nực cười. Chồng tôi bảo, chỉ là chuyện qua đường chốc lát thôi, người ta cũng thế cả đấy, có gì đâu. Gia đình với bố là quan trọng nhất. Con tôi ra điều kiện. Dù chỉ là bạn bè để chia sẻ, bố cũng dứt khoát từ bỏ cô ta ngay. Con không muốn con của con sinh ra không có ông đội. Chồng tôi khẳng định đã chấm dứt quan hệ với chị rồi. Anh ấy đã nhắn hay gọi cho chị chưa? Nàng ngơ ngác dường như vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện lắm. Tê nhắc lại, anh ấy đã gọi hay nhắn tin cho chị chưa? Thằng nào hơn một tuần nay ca bật tin? Không. Ca không tin gì, nên tôi mới lo lắng, cứ tưởng ca gặp chuyện chẳng lành. Giờ thì tôi biết mọi chuyện vẫn bình thường, thế là ổn rồi. Tê vẫn kể, tôi đã hy sinh rất nhiều cho anh ấy và gia đình anh ấy. Nói thật với chị, tôi vừa mới phải đưa anh ấy sổ đỏ để anh ấy vay tiền ngân hàng trả nợ đấy. Con cái sau này nó ở riêng, chỉ còn hai vợ chồng thôi, mà tôi thì mắt kém, đã qua hai lần mổ rồi. Không dựa vào anh ấy thì dựa vào ai Với lại tôi cũng không muốn mang tiếng với gia đình họ hàng làng xóm Thấy Tê có phần cởi mờ nàng mới sãi bầy Tê thông cảm Thật tôi chưa bao giờ rơi vào tình huống này Gặp lại ca tôi nghĩ giữa chúng tôi chỉ là bạn bè thôi Xong chuyện tình yêu khó nói khó đoán được trước Chúng tôi đã từng thân thiết với nhau từ thời phổ thông Ca yêu tôi không quên được vẫn đi tìm tôi Nhưng nếu tôi biết quan hệ vợ chồng Tê vẫn ổn thì tôi đã kiên quyết tránh thật xa. Hơn nữa Tê yên tâm, tình yêu giữa tôi và Ca chỉ là tình yêu của tình bạn, tình yêu tinh thần thôi. Tôi biết Ca đang gặp rất nhiều khó khăn nên chỉ muốn động viên an ủi Tê lắc đầu, tôi thật chưa thấy ai cả tin như chị. Chồng tôi cũng không nói là trước kia yêu chị, chỉ là hồi còn đi học có để ý đến chị thôi. Yêu gì mà suốt gần 30 năm không hề đi tìm Còn vừa rồi Anh ấy hay về thị xã NB Gặp bạn bè Chắc tiện để hỏi thăm Biết tin chị Gặp chị Chị lại đang tự do Vui vẻ một tí cũng chẳng sao Đàn ông mà Nàng gồi gần như hóa đá Nhưng rồi buộc miệng nói to Ý nghĩa chợt đến trong đầu Ừ Bản tính của đàn ông Là nói dối và bạc tình Tê thở dài. Chị bảo tôi phải làm thế nào bây giờ? Nàng thông cảm xa xót. Hãy tha thứ Tê ạ. Tê còn muốn nói điều gì nữa nhưng nàng đã đứng dậy. Cảm ơn Tê vì đã nói chuyện cởi mở thẳng thắn. Mong chị đừng nói gì với chồng tôi về buổi nói chuyện này. Dĩ nhiên rồi, không gì cả. Không cả là bạn bè. Bạn bè sao được khi tôi đã biết rõ con người thật của ca. Tê lại che miệng cười. Biết đâu đấy, nhỡ thiếu thốn tình cảm lại lợi dụng tình cảm thì sao? Phim ảnh người ta vẫn diễn ra đầy đấy. May mà chồng tôi nặng về gia đình, chứ không thì tôi đã mất chồng tôi rồi. Nàng nhìn thẳng vào mặt Tê nghiêm khắc. Tê không nên nói như vậy. Tôi không phải là loại người đó. Tôi cũng không bao giờ xem cái thứ phim ảnh ấy. Tôi coi trọng giá trị tinh thần và tín nghĩa. Sai lầm của tôi là đã quá thật thà, quá tin người và đã yêu. Dù sao cũng cảm ơn Tê giúp tôi hiểu ra sự thật. Chúc mọi sự yên ổn. Nàng bắt tay Tê từ biệt, nhìn sâu vào mắt Tê, mong tìm thấy điều gì đó ấm áp, nhưng chỉ thấy một cặp mắt đen như mực tàu. Nàng không khóc được, trống sẫm vô biên. Trái tim hoàn toàn câm nín. Cho đùa của tạo hóa ác nghiệt thay Trong ngực nàng trái tim đóng băng tượng như một khối đá trong suốt Cả đêm nàng nằm mở to mắt nhìn thẳng lên trời với hình xấu hỏi Hình như thượng đế thấu nỗi đau đớn tột cùng của nàng Và cũng như để an ủi nàng Người đã thử thách nàng quá nhiều Nên gần sáng một trận mưa cực lớn đồ áp sút quấn phăng mọi thứ xác xưi của sự rối trá, cháo trợ, bội bạc, đớn hèn và toan tính. sẽ là truyện ngắn thử thách cuối cùng của cây bút Lan Hoàng Miên. Thưa các bạn, ông nông nổi giếng khơi, tâm trạng sâu sắc như cây đứng trầu. Bỗng chợt, người biên tập nghĩ tới câu ca dao rất quen thuộc khi đọc xong truyện ngắn của Lan Hoàng Miên. ngắn mà tên các nhân vật đều được viết bằng các chữ cái N, Hẳn nhiên Đó không phải vì tác giả không thể nghĩ được Một cái tên nào đó cụ thể cho nhân vật của mình Có lẽ Lan Hoàng Miên muốn nói Câu chuyện mà tôi kể ra đây Có thể là chuyện của bất cứ ai Của những người đang Và sẽ trải qua những tình huống cuộc đời như thế Nghe xong chuyện Thấy buồn Thấy giận đôi chút Nhưng ta chợt hiểu Hình như phải vậy mới đích thực là cuộc đời Nếu ra nửa phần đầu chuyện Là câu chuyện tình yêu tưởng không thể lãng mạn hơn Thì phần cuối lại là những sự thật tưởng như không thể xác thực và phũ phản hơn Có bao nhiêu người đàn ông Thì sẽ có bấy nhiêu người đàn bà Sẽ bước qua những cuộc tình như thế trong đời Những cuộc tình không phải lúc nào cũng đáng trách Dù vẫn biết Không phải lúc nào cũng có thể cảm thông chấp nhận Lan Hoàng Miên tinh tế đi vào cảm xúc và tâm trạng nhân vật Phân tích kín kẽ những xung đột tình cảm của các nhân vật từ nhiều phía trước một sự kiện, do đó thuyết phục được người nghe. Hải quyết định lên đường Đi lặng lẽ Không báo cho người thân, bạn bè Nhiều việc lớn trong đời anh cũng từng quyết định nhanh như thế Tất nhiên lần này thì khác Không có gì hệ trọng Chỉ ngẫu hứng một chuyến đi ngược về quá khứ Một quá khứ xa mờ vừa mới thức dậy Hải đứng trước gương Một khuôn mặt đàn ông phong trần Với mái tóc chớm bạc đang chăm chú nhìn mình Bao nhiêu năm tháng rồi nhỉ Mà năm tháng thì có quan trọng gì chứ Quan trọng là những gì đã đi qua cuộc đời anh Trong những thời gian dài rằng giặc ấy Quá nhiều Cái tưởng được lại thành mất Cái tưởng vui lại hóa buồn Anh đã dừng dưng với tất cả Không mong ước Không chờ đợi gì Coi như sự đời thế là xong Ở tuổi anh bây giờ Bắt đầu cái gì là quá muộn Mà kết thúc thì quá sớm Bất ngờ, anh gặp lại chị. Thế là, mọi chuyện tưởng như đã an bài bỗng đào lộn hết cả. Đó là một buổi hội thảo của khu vực Tây Bắc, khá hoành tráng nhưng mang tính tuyên truyền và phong trào nhiều hơn là khoa học. Anh được mời tham dự với tư cách là một chuyên gia đầu ngành. Anh là nhân vật cũng có tiếng tâm mà, dù rất ngại nhưng cũng phải nhập ra tùy tục thôi. Lượn một vòng. Anh quay về chỗ, nhưng chợt thấy ái náy không yên. Ở một bàn anh đi qua có hai người phụ nữ chạc ngoài 30 tuổi. Thực khách tấp nập tới trạm cốc, nhưng hầu hết chỉ tập trung vào một người. Đó là một phụ nữ, có vẻ đẹp đoan trang kín đáo, có chức sắc của tỉnh, đã được giới thiệu tên tuổi ở hội thảo. Còn người phụ nữ thứ hai, có lẽ là cán bộ giúp việc, dáng vẻ khiêm nhường. Khi những thực khách hào hoa phong nhã, ồn ào, chúc tụng và nói bao nhiêu lời co cánh với người phụ nữ thứ nhất, thì người này dường như bị bỏ quên. Chị lặng lẽ nhẫn nhịn, ngồi nép vào góc bàn. Cảnh đó khiến hành chạy lòng và cảm thấy bị tổn thương. Anh rót đầy chén rượu, đi thẳng đến, kéo ghế, ngồi bên người phụ nữ ấy, uống riêng với chị một ly. Rồi ly nữa, không để ý đến những người khác. Người phụ nữ chớp mắt cảm động nói nhỏ Cảm ơn anh Thấy anh Một người nổi tiếng cư xử như vậy Mấy người kia có vẻ ngượng ngùng Quay sang chạm cốc Nói vài lời xa giao nhạt nhẽo Người phụ nữ thứ nhất lặng nhìn anh hồi lâu Vẻ ngạc nhiên và xúc động Chị đứng dậy Đi vòng quanh bàn Sang bên anh nói Em chào anh Cho em được uống cùng anh một ly nhé Một ly Tái ngộ Hải ngạc nhiên Ly tái ngộ Chúng ta đang gặp nhau sao Thấy mấy người tò mò đang chú ý đến mình Người phụ nữ nói riêng với Hải Em muốn xin email của anh được không ạ Hải đọc email của anh chị rút điện thoại ghi lại Sau đó nói Cảm ơn anh Hẹn gặp lại anh Hải trăn trở mãi Nhưng không thể nhớ người phụ nữ là ai Là một quan chức chỉ đã thể hiện tình cảm hơi quá mức bình thường với Hải, kể cũng là chuyện lạ. Lại có vẻ bí ẩn nữa, trước khi chìm vào giấc ngủ, Hải quyết định phải tìm hiểu và làm rõ chuyện này. Nhưng sáng hôm sau, mang hành lý ra xe về Hà Nội, Hải đã quên mọi chuyện tối qua. Có quá nhiều chuyến đi và các mối quan hệ, Hải đã quen thế rồi. Cổng nhà vẫn khóa kín như khi Hải đi. Mảnh sân nhỏ đầy lá rụng, mấy chậu cây quý trên ban công và sân thượng đều đã héo khô, có cây rụng hết lá. Hải vất vội hành lý, lấy xô xách nước tưới cây. Anh ngồi trên sân thượng châm thuốc hút, nhìn căn nhà xinh đẹp đầy bụi và lá rụng khắp nơi như hoang phế, nhưng đầy thân thiết của mình. Đây là thế giới riêng của anh, là bến bờ để anh trở về sau những chuyến đi, sau những vui buồn nhân thế cuộc đời. Vợ Hải ra đi cũng mấy tháng rồi, cô ta bỏ đi cũng theo cách rất riêng. Lần ấy, Hải có chuyến đi công tác miền Trung hơn một tuần. Buổi tối từ sân bay về nhà, thấy tối om, cổng khóa, lá cây rụng đầy sân. Hải mở cửa bật đèn và bỗng không nhận ra nhà mình nữa. Mọi thứ tanh bành đảo lộn như có ai đó lục tung. Lên tầng 2 thấy quần áo, đồ đạc, bị vứt vương vãi, tủ mở toang hoang và trống rỗng. Hải. Vội cầm điện thoại, định gọi công an, báo mất, trộm. Nhưng linh tính khiến anh vội dừng lại. tủ mở toang và trống rỗng là tủ của vợ anh. Mấy cái vali to đùng của cô ta cũng biến mất. Mọi đồ dùng của Hải vẫn y nguyên. Thực tế cuộc sống của vợ chồng anh trong những năm qua. Hải biết chuyện này trước sau cũng xảy ra. Nhưng anh không ngờ nó lại xảy ra theo cách này. Bỏ đi như một sự rằn vặt. Như thể không muốn nhìn mặt nhau. Giọt nước tràn ly Và quyết định từ chức viện trưởng của Hải Với anh Thì chỉ đơn giản Để tránh xa những cuộc đấu đá Được thanh thản làm chuyên môn Nhưng với cô ta Thì là mất đi hào quang danh vọng Để làm ăn Để kiếm tiền Để vênh vang Đêm hôm ấy Hải cũng sách nước Tưới cây trên sân thượng Trong các chậu cây dưới sân Rồi ngồi hút thuốc suốt đêm trở trời sáng Bây giờ mọi chuyện đã qua, Hải đang sống tiếp những tháng ngày mà anh cảm thấy đặc biệt thanh thản. Anh được sống trong mình và với chính mình. Anh quét dọn sân vườn nhà cửa xong rồi, mở máy vi tính, ngồi vào bàn, máy báo, có 3 thư điện tử. Chào anh, mong anh bỏ qua cho tất cả. Đơn ly hôn tôi đã gửi tòa án quận. Phiền anh, lúc nào đến, ký giúp. Ơn Thưa của người vợ Cô ta đang sống với một tay buôn nhà đất ở Sài Gòn Từ hôm ra đi cô ta không nói gì Như thế Hai người chỉ biết nhau từ kiếp khác Lão gia ơi, bơm ngay vào tài khoản cho con 1.000 euro, không chết đói đến nơi rồi. Từ tháng trước đến giờ, lão Phật gia cấm vận hay sao mà không gửi cho con nữa. Nhưng tuần trước lại nhắn thư thoại bảo sắp sang bên này chơi, đi với người nào ấy. Hai cụ có vấn đề à? Hèn này con không về, lão gia giữ gìn sức khỏe nhé. Con yêu lão gia. Thư của thằng con đang du học ở Anh, nó chỉ liên lạc khi hết tiền hoặc cần hỏi điều gì thôi. Nó biết mẹ nó rất nhiều tiền, mẹ nó còn cố tình cho nó biết như vậy. Còn buổi tối sau khi ăn cơm xong, vợ Hải mở tủ sách một vali to, đầy tiền, đổ ra giường ngồi đếm, gọi hai bố con đếm hộ. Hải cáo bận ngồi bàn đọc tài liệu, thằng bé nói con đang bận học, rồi vào phòng riêng, đóng cửa. Vợ Hải gào lên, từ nay đừng ăn, đừng tiêu. Từ vậy, để được lòng thằng con, vợ Hải mua sắm cho nó bất cứ thứ gì nó muốn. Thằng con cứ thản nhiên thụ hưởng, không tỏ ra vui buồn. Dù khi hai cha con có những câu chuyện ngắn ngủi, Hải biết rằng thằng bé hiểu bố, thương bố, nhưng nó không nói ra lời. Bức thứ, thứ ba là của người lạ. Điều này đối với Hải cũng không đáng ngạc nhiên, vì anh là một học giả nhiều người biết. Nickname hơi lạ, Hồng Nhan. Thư viết, em chào anh. Xin anh cho em nói chuyện với anh như một người anh thân thiết Sau bao năm tháng tìm kiếm anh Thực ra gần đây em đã tìm ra anh Theo sát từng bước đi của anh Đọc tất cả những công trình mới cũ của anh Và những bài báo viết về anh Nhưng em chưa dám lại gần anh Và nhận anh Lý do chính là sợ anh không còn nhớ em là ai Nhất là em có ý nghĩa gì với anh Gặp anh mới biết, anh không nhớ em thật, mà điều đó có gì lạ đâu. Câu chuyện của anh em mình trở thành chuyện chính là từ em. Em, cô gái Thái, nhỏ bé, ở một bản miền núi xa xôi, không thể quên chàng sinh viên Hà Nội với tiếng đàn guitar của anh. Những bài hát của anh, những nụ cười và những câu chuyện kể của anh. Không thể quên, vì tất cả những hình ảnh ấy đã thắp lên trong em, ngọn lửa khát khao vươn lên để học hành, khát khao làm người. Giờ đây đã trưởng thành, có cương vị xã hội, đã gặp rất nhiều người ưu tú, nổi tiếng, nhưng không ai có vị trí lớn lao trong trí nhớ của em như anh. Xin anh đừng cười và coi thường sự đường đột bộc lộ này của em nhé. Dù là gì thì em vẫn luôn luôn bé bỏng trước anh. Đây là bức ảnh của anh em mình chụp mấy chục năm trước. Đố anh nhớ trong này là những ai đấy? Em chờ thư anh. Em, Hoàng, Hồng, Nhạn. Hải chậm rãi đọc lá thư, hình dung ra ánh mắt sâu thẳm của Nhạn hôm chạm cốc với anh. Không ngờ một người phụ nữ xinh đẹp cao sang như thế lại viết cho anh những dòng này. Bức thư làm anh xúc động vì tình cảm thật và sự chân thành. Anh định thần, nhìn tấm ảnh đen trắng đã bạc màu thời gian gửi đính kèm. Ba đứa trẻ, hai trai một gái khoảng hơn 10 tuổi và một thanh niên đen, gầy, ăn mặc xoành xoàng, tóc tai bù xù. Thanh niên đó chính là anh. Hải dần nhớ lại chuyến đi thực tập mấy chục năm trước. Một nhóm sinh viên được đưa về một xã miền núi của đồng bào người Thái để thực tập. Hải và mấy người bạn ở nhờ trong các nhà dân được ra nhiệm vụ rồi đi tự thực địa và nghiên cứu về một đề tài địa chất hồi đó đất nước đang chiến tranh người dân còn rất nghèo nhưng tấm lòng thương yêu gắn bó như ruột thịt hàng ngày ăn sắn ăn ngô với đồng bào rồi ai làm việc nấy tối về quê quần bên bếp lửa một hôm vào buổi chiều muộn Hải đi rừng xa về Đến con suối lớn, lối chạy về bản Thì thấy nước đang dâng to chảy cuồn cuộn Chắc chiều nay mưa trên nguồn Nên lũ về Bên bờ suối ba đứa học sinh Hai trai một gái Khoảng hơn 10 tuổi đi học về Đang ngồi nét vào nhau đầy lo lắng Trời bắt đầu tối Hãy nhìn dòng suối tính toán Nếu không nhanh thì lũ càng to Không về được nữa Anh đến bên ba đứa trẻ nói dứt khoát Các em ra đây Anh cõng từng đứa một qua suối Bọn trẻ ngạc nhiên và do dự phải quát lên Bọn chúng mới làm theo Nước đã ngập đến trên bụng hải Và chảy rất xiết Buộc phải nhanh và mạo hiểm có được hai em trai rồi Đến em gái nó cứ một mực từ chối Hỏi sao nó không nói Nó cứ cúi gầm Đứng im Mặt đỏ lên Hải chả hiểu sao liền túm lấy nó quát Nhanh lên Không lũ cuốn cả hai anh em bây giờ Cô bé bị Hải bế sốc lên lưng, lội qua suối không dám nói gì. Sang bờ, Hải hỏi. Em sao thế? Mãi cô bé mới lý nhí đáp. Em xấu hổ. Hải phá lên cười. Em còn trẻ con mà. Cô bé thọn thẹn cười ngượng ngùng. Không hiểu sao, sau bao năm tháng, Giờ đây nhìn tấm ảnh, Hải lại nhớ đến tình tiết này. Ngày ấy, Hải là chàng trai mới lớn có hiểu gì đâu. Từ hôm ấy mấy anh em biết nhau, cô bé tên là Nhạn, nhà ba anh em ở sườn núi gần nhà Hải. Nên buổi tối các em thường sang chơi. Hải có cây đàn guitar mang theo, Hải thường chơi đàn và hát rồi dạy các em hát. Có những tối Hải kể chuyện hoặc đọc sách cho các em nghe. Cô bé Nhạn gắn bó với Hải từ lúc nào không hay. Những ngày nghỉ hoặc chủ nhật, Nhạn thường sang chơi với Hải, hỏi anh về quê quán Về Hà Nội Về chuyện học tập của anh, Hải cưng chiều cô bé như em gái, cô bé thì nhìn Hải như thần tượng đầy trìu mến và ngưỡng mộ. Một hôm nhặn hỏi, anh Hải ơi, anh cho em đi theo anh đến chỗ anh chơi được không? Hải xoa đầu cô bé và nói, em muốn theo anh thì phải học giỏi, sau này về Hà Nội học là sẽ gặp anh. Cô bé chăm chăm nhìn Hải và cúi đầu suy nghĩ. Ngày Hải chia tay xóm núi, bà con tổ chức liên hoan. Cô bé Nhạn mấy hôm cứ quanh quẩn không rời anh. Tối hôm trước, Nhạn nói với Hải. Anh tặng em một cái gì để em luôn nhớ về anh? Hải suy nghĩ rồi nói. Anh tặng em quyển sách quý nhất anh mang theo. Em hãy đọc nó bây giờ. Đọc cả khi lớn lên. Đọc suốt đời nhé. Mỗi lần em đọc, em sẽ nhận ra một điều gì đó em ạ Hải đã tặng cô bé cuốn bông hồng vàng của nhà văn Postovsky. Cô bé ôm cuốn sách vào lòng, rồi đưa cho Hải. Anh ghi địa chỉ trường Anh với quê anh và cuốn sách này cho em. Thế Hải trần trừ, cô nói, sau này em sẽ đi tìm anh. Hải đã ghi địa chỉ của mình vào trang lót cuối sách. Các em nhỏ và mấy bà con trong bản tiễn Hải ra tận con quốc lộ cách bản gần chục cây số để đón xe. Chỗ ngã ba đường có một hiệu ảnh nhỏ, hãy kéo các em vào chụp một kiểu, trả tiền rồi đưa giấy biên nhận cho nhạn và dặn. Các em lấy ảnh và giữ cho anh một tấm, bao giờ trở lại anh lấy? Anh đã quên cuộc chi tay ấy, đã bao nhiêu nước chảy qua cầu, cuộc đời anh đã trải bao vui buồn được mất, đã đến lúc anh muốn buông bỏ tất cả. Chẳng còn gì để thiết tha mong đợi nữa. Bức ảnh chụp ngẫu nhiên năm nào Bỗng gợi lại bao niềm thương nhớ Một thời thanh xuân, tươi đẹp Đầy ấp ước mơ Có một điều gì thức dậy trong hải Khi những ký ức ùa về Anh chợt nhận ra cuộc đời thật Anh đã trải qua mấy chục năm qua Không phải là tất cả Đó là việc anh từ quân ngũ trở về Thì mẹ mất Rồi anh vào làm việc ở một viện nghiên cứu Rồi kinh tế lạm phát Đói nghèo thời bao cấp Rồi do mất phương hướng Anh lấy vợ Là con một lãnh đạo, một cô mậu dịch viên trẻ, đẹp, giỏi kiếm tiền. Rồi do giỏi chuyên môn, anh được đi nước ngoài học tiếp. Rồi về, được đề bạc, rồi bắt đầu những cuộc đấu đá bon chen, gia đình lục đục. Đỉnh điểm là việc anh quyết định từ chức và vợ anh bỏ đi. Mới hôm qua, anh còn thấy cuộc đời như thế có thể kết thúc. Nếu không có mấy cuốn sách và một số công trình khoa học đã công bố Thì coi như mình trắng tay Nếu không còn một số việc chuyên môn giang dở Thì chẳng biết làm gì nữa Nhưng bây giờ ngồi trước bức thư và tấm ảnh ố màu thời gian Anh chợt nhận ra cuộc đời còn là một dòng chảy Mang một hệ giá trị khác Anh chưa từng được sống Buổi chiều hãy ngồi viết thư cho nhạn Nhạn Em. Thư và ảnh của em gây cho anh sự xúc động sâu sắc Phải nói là ngạc nhiên và bàng hoàng nữa Quả thật anh không còn nhớ gì Cuộc đời cuồn cuộn đã cuốn anh đi bao năm tháng với danh lợi được mất Khi mọi người nghĩ anh thành đạt và danh giá Thì anh lại nhận ra mình thất bại thảm hại Cảm ơn em đã không quên anh Và cảm ơn nữa là đã tha thứ cho anh Vì sự vô tình của anh Xin Hãy cho anh cơ hội để anh sửa chữa lỗi lầm Anh Ngay từ hôm ấy Hải nhận được thư của Nhạn Anh Em rất mừng vì anh đã nhận ra và còn nhớ em Nói qua thư thì thật khó Nhưng anh có nhớ hôm chia tay anh ở bản Em đã nói là em sẽ đi tìm anh không Em Đã tìm anh thật đấy Tìm nhiều lần Em đã gửi thư về trường cho anh Nhưng không nhận được trả lời Lúc đó còn là cô bé, em khóc nhiều lắm. Sau này em mới biết, anh đã xung phong, nhập ngũ. Rồi em đỗ đại học. Cả bản có mình em đỗ thôi anh ạ. Nhờ sự cổ vũ của anh đấy. Anh biết không, anh như ngôi sao sáng trên trời mà ngày ngày em ngước nhìn và đi theo. Theo mãi. ngày đầu tiên của đại học, em đã về quê thăm mẹ anh. Mẹ đã nấu nước thơm cho em gội đầu, nấu những món ngon đồng quê cho em ăn. Lúc đó... Anh đang ở chiến trường. Năm sau em về thì mẹ đã mất. Có ai nói cho anh biết em về quê anh không? Chắc là không. Vì ngoài mẹ ra không ai biết em cả. Thật buồn cho em là cứ luôn nghe ngóng tin tức về anh. Rồi khi biết tin anh đã từ chiến trường trở về đến tìm thì anh sắp lấy một cô nàng mậu dịch có bố làm to. Thế là em không dám tìm gặp anh nữa, vì sợ phiền cho anh. Cuốn sách bông hồng vàng và tấm ảnh của anh lúc nào em cũng mang bên mình, kể cả bây giờ anh ạ. Khi nào gặp lại, em sẽ kể anh nghe chuyện em đi tìm anh. Em nhạc. Hãy ngồi chết lặng bên bàn phím, anh không ngờ mình lại có ý nghĩa với một người như vậy. Bao năm tháng qua, Nhạn đã sống ra sao nhỉ? Con đường nào đã đưa em trở thành quan chức cấp tỉnh? Em có hạnh phúc không? Nhạn đã cho anh thấy còn một cuộc sống khác, hệ giá trị khác mà anh chưa biết hoặc chưa tiếp cận. Anh phải tìm đến với những gì anh đã lãng quên bao năm qua. Hải viết email cho Nhạn. Anh cần gặp em. Hải một mình lái xe lên xứ núi. Nhãn đã bố trí thời gian, nghỉ công việc để đón anh. Với hai người, cuộc hẹn này thật lạ lùng và đầy bất chắc, vì cả hai đều quá từng trải và có danh vọng trong xã hội. Chỉ cần một sự khác biệt về ý thức hoặc lệch lạc về phong văn hóa là có thể xảy ra đổ vỡ. Hải pháp phòng, nửa mừng, nửa lo. Khi Hải đến điểm hẹn, đã thấy xe của Nhãn đỗ trước cửa nhà hàng. Hải mở cửa xe bước xuống và không tin vào mắt mình nữa. Một thiếu phụ mặc trang phục thái tuyệt đẹp bước ra đón anh. Nhạn tươi cười nói, hôm nay em sẽ làm em gái nhỏ ngày trước đón anh kỹ sư thực tập được không anh? Hải sững sở trước vẻ đẹp và sự tự nhiên của Nhạn. Xe bắt đầu chạy trên cao nguyên như đi giữa miền cổ tích đến một đỉnh dốc cao của cao nguyên đá. Nhạn bảo Hải dừng xe thấp thoáng cho vách đá có giải khói thoang ra mùi hương ấm áp. Đó là quán ăn của một gia đình người Mông. Hai người xuống xe, đứng trên đỉnh dốc đầy gió, nhìn xuống cao nguyên, con đường dốc họ vừa đi qua uốn lượn thấp thoáng dưới chân họ, chìm trong mây khói. Hải lấy máy ảnh, nhờ cậu chủ quán chụp giúp hai người. Giữa trời mây bao la, Hải và Nhạn lần đầu tiên cầm tay nhau, nhìn sâu vào mắt nhau, nghe rõ hơi thở của nhau. Họ chụp rất nhiều ảnh, họ ăn trưa trong cái quán đơn sơ, nhưng thức ăn rất ngon. Đây là quán ăn quen thuộc của những người thường đi qua cao nguyên đá này. Họ tiếp tục lên đường. Trời sầm tối thì đến thị trấn Những con đường nhỏ ngoằn ngoèo Những ngôi nhà mới xây hiện đại Nằm giữa những ngôi nhà cỏ lợp ngói âm dương đen và xanh Nhạn bắn với Hải Bây giờ mình nghỉ lại Sáng mai ta hãy lên chợ chơi anh ạ Nay đi thế mệt rồi Hải nói Tùy em Bây giờ ta đi đâu Nhạn nói Anh đi theo em hướng dẫn Em bố trí rồi Họ đến một khách sạn mới xây theo lối cổ Không lớn Nhưng sạch sẽ và tiện nghi Nhân viên dẫn họ lên hai phòng cạnh nhau, một đơn nguyên có góc nhìn xuống toàn thị trấn. Lúc lên phòng, Nhạn xách đồ cho Hải. Vào kiểm tra phòng rồi dặn, anh tắm và nghỉ ngơi đi, muộn chút nữa mình sẽ ăn tối. Rồi Nhạn đóng cửa về phòng mình. Khoảng một tiếng sau, Nhạn gõ cửa bước vào, lộng lẫy trong bộ váy áo mới. Nhạn hỏi, mình ăn trên phòng hay xuống nhà anh? Hải đáp, em thích thế nào? Anh tùy em quyết định. Nhạn nói, em biết anh thích thế nào rồi. Nhạn quay ra, một lát trở lại với hai nhân viên nhà hàng một nam một nữ, bê mâm và các đồ ăn. Hải nhìn Nhạn mà không nhận ra chị nữa. Bây giờ, Hải càng thấy Nhạn đẹp. Nào, ly này là ly hội ngộ. Em chính thức tìm được cố nhân. Hải do ly thứ hai và nói, ly này là anh xin tạ lỗi với cố nhân. Từ nay anh xin được chia sẻ vui buồn cùng em. Nhạn đi vòng qua bàn sang phía Hải, ngồi sát bên cạnh và nói Mình hãy quên đi tất cả, hay sống vì những kỷ niệm ngày xưa, anh nhé. Nhạn nhìn Hải đầy ý tứ và nói Cô bé của anh vẫn như ngày xưa, trừ một cuộc hôn nhân thất bại. Em còn mẹ già và cô con gái mới vào cấp 3 anh ạ. Hải hỏi, em sẽ cho anh thăm họ chứ? Nhạn gật đầu dứt khoát, nhất định rồi. Nhạn khép cửa đi ra, hãy thấy bộ đồ ngủ, rồi chùm chăn, hút thuốc. Ngày hôm nay như một trang mới của đời anh, anh chưa định thần được rõ điều gì đang đến với mình, anh không biết mình có xứng với những gì đang diễn ra không. Một nỗi sợ mơ hồ rằng ngày mai, giấc mơ này sẽ biến mất, khiến tim anh thất lại. Nhạn đẩy cửa bước vào, với bộ đồ ngủ bằng voan trắng bồng bảnh như mây. Miệng cười tươi như hoa, một tay bê tách trả nóng. Hải cảm thấy mùi hương thảo mộc ngào ngạt từ thân thể nhạn tỏa ra khiến anh choáng váng. Anh hỏi giọng run run. Bao nhiêu năm xa cách, em không biết nhiều về anh mà sao em vẫn tin và dành những tình cảm tốt đẹp cho anh? Nhạn nói. Nhưng em đã nói là em coi anh là ngôi sao hy vọng để em trông theo, vươn tới, để em có động lực trở thành hôm nay. Nếu chẳng may thần tượng không còn thiêng thì em cũng đi trên con đường tốt đẹp của mình được rồi. Nhưng may mắn thay, thần tượng của em đã không phụ em. Hải trầm ngâm, cảm ơn em, cũng hiếm có người như em đấy. Nhạc ngồi sát hả giọng tinh nghịch. Còn lý do quan trọng để em suốt đời tin anh, anh muốn biết vì sao thì cho em chùm chân chung cho đỡ lạnh rồi em nói cho nghe." Hải cầm tay nhạn kéo vào cạnh mình, chùm chân kín hai người. Mùi hương của mỹ phẩm thảo mộc của Diên Nhạn khiến Hải ngây ngất, tai ù đi, anh nghe loáng thoáng giọng nhạn như trong hơi thở. "Là vì anh đã bế em và cõng em qua suối, lúc ấy Em đã là cô gái rồi, chàng sinh viên ngốc ạ. Hơi ấm và mùi thơm trên cơ thể nhạn như tràn ngập vũ trụ. Hải ôm chặt lấy chị và hai người lặng im nghe gió núi vi vu ngoài cửa sổ cùng tiếng sương đêm rơi tí tách ngoài hiên. vừa rồi là truyện ngắn cố nhân của nhà văn Đức Hậu